Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô là cái gì? Một thứ đồ chơi hay chỉ là một con chim được anh nuôi nhốt trong chiếc lồng vàng chứ? Không. Cái một con muốn chính là tình yêu. Tuyệt đối không phải là đó hoa chỉ biết nở trong đêm đen vắng vẻ không người. Từ từ của chúng ta chính là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. Từ từ của chúng ta sau này khi lớn lên sẽ có một người đàn ông rất tốt cực kỳ tốt và yêu thương con. Từ từ của chúng ta Chính là người tình táo nhất, sẽ không bao giờ rơi xuống cuộc sống gia đoạn càn quấy, quan hệ bừa bãi với đàn ông như những người con gái bên ngoài. Từ từ của chúng ta sau này khi lớn lên, chỉ có một bạn trai là Quảng Nguyên, chỉ gài cho một mình Quảng Nguyên, cả đời trong sạch. Cái gì là quan trọng đối với phụ nữ nhỉ? Chẳng phải là có được một người đàn ông tốt yêu thương mình, có một gia đình tốt đẹp có danh tiếng đó sao? Những lời ngày xưa của mẹ vẫn còn vang vọng bên tai của tương tư. Cô vẫn còn nhớ rất rõ... Cô cũng đã từng cho là, đừng nhìn cuộc sống của mình phải là như vậy. Nhưng giờ phút này cô đột nhiên nhận ra, mình đã sớm chối bỏ tâm nguyện của mẹ, đã sớm biến thành một cô gái vô cùng bần tiểu, chẳng những thân thể của cô bần, mà ngay cả linh hồn cũng là sơ bần. Cô yêu Hà sĩ Kiệt, yêu một người đàn ông đã hành hạ mình như vậy, mà kết cục của ngày hôm nay cũng chính là tự cô tìm đến. Phải rời bỏ đi là một chuyện tốt. Tiếng cười của Tân Tư làm cho Đỗ Phương Phương thoáng sững sờ. Nhưng chợt có một chút thành quá hóa thành giận. Cô ta cũng không phải là một người phụ nữ có bụng xạ gì. Khi làm việc lại càng muốn dùng cách gặn gặn dứt quát hơn. Vì vậy, hiện tại kỳ tiếng cười của Tân Tư kia lọt vào tay của cô ta lại giống như là một tiếng cười dễ cợt. Mà Đỗ Phương Phương cô ta là nhân vật có thân phận như thế nào chứ? Chỉ là một đồ kỹ nữ, còn muốn cười nhạo cô ta ư? Còn không bằng rất quát, Cho cô một đao gọn gàng là xong Lời giận nhất thời gian cao Cô ta tóm lấy tóc của tương tư kéo đầu lên Đang định vung tay tắt cho tương tư một bàn tay Thì không ngờ Ngoài cửa có một chút hốt hoàng chạy vào Hắn hơi cuối người cất tiếng nói Tiểu thơ Hà tiền sinh đang ở bên ngoài ạ Bàn tay của đỗ phương phương đang giơ lên Liền cứng ngắt ở lại giữa công trung Tại sao đột nhiên Hà dĩ kiệt lại tới nơi này chứ Cô ở thành phố A một tuần Tám giờ buổi tối hôm nay cô đã nói cho anh biết rằng cô cần phải về nhà một chuyến, rồi sau đó sẽ ở sau lưng anh, cô ta tìm tới nơi ở của Tương Tư. Thế nào mà chân trước cô ta vừa rời đi, anh đã tới tìm tình nhân nhỏ bé của mình rồi chứ. Đỗ Phương Phương bất giác cười lệnh một tiếng, cúi đầu liếc nhìn thấy trong con người của Tương Tư, đang dấy lên một chút xíu hy vọng, trong lòng cô ta lại thầm hận. Đỗ Phương Phương lại mạnh mẽ, tùm lấy cầm của Tương Tư nhấc lên như cũ. Cô ta, Đỗ Vương Vương này, đang muốn nhìn thật kỹ, Hà dễ Kỳ sẽ sở sợ như thế nào? Người cô ta động đến chính là người con gái mà anh yêu mến, nhưng cô ta nhất định sẽ không giống như cát có thể nhào nặng được. Nếu như anh dám có một chút xíu không bằng lòng, thì cô ta, Đỗ Vương Vương này thề rằng nhất định phải đổ dẫn cho cô gái văn tương tư kia đến chết. Suy nghĩ xong, bàn tay đang lôi tóc của tương tư liền hơi nới lòng ra. Cô ta nhất chân nhảy qua người tương tư, Chậm rãi bước qua phía ngoài cửa, rồi cất tiếng hỏi thuộc hạ. Đang ở chỗ nào? Các anh em vẫn ở bên ngoài ngăn cản tiên sinh. Không có chỉ thị của tiểu thương này, chúng tôi không dám để cho hạ tiên sinh đi vào ạ. Thuộc hạ nói cúm núm lòng mày của đỗ vương vương chợt dựng lên rồi vương tay một cái. hỗn láo, hạ tiên sinh là ai? Là vị hôn phu của tôi, là chồng tương lai của tôi đó. Mấy người lại còn dám ngăn cản cái cả anh ấy sao? Người thuộc hạ kia của không né tránh. Cứng ranh chịu một bàn tay của cô ta, vẫn giữ bộ dạng cúi đầu phục tùng như cũ. "Dạ vâng, tiểu thư dạy rất phải ạ." Đỗ Phương Phương thấy dáng vẻ của anh ta vẫn như một cây cọc gỗ, cổ, bất giác thấy có một chút không vui, lấy tay đập chỉ ra bên ngoài. "Còn có mau đi ra." Thuộc Hạ vội vàng tuân lệnh bước nhanh ra khỏi căn phòng. Hà Dễ Kiệt đứng ở cạnh cánh cửa bị vỡ thành mấy mảnh, mi tâm thoáng nhíu lại không dễ nhìn ra, nhưng anh cũng không bước, rồi chỉ một giây rồng hồ. Bờ chân vững vàng đường cũ Mà bước vào trong gian phòng Đỗ phương phương đứng ở cửa sổ phòng khách Quay lưng về phía tương tư Ánh mắt của anh dõi theo nhìn từ trên vai trái của phương phương Xuống dưới bàn tay trái của cô quản nhân chiếc roi kia vẫn đang quấn ở trên tay Trái tim của anh không khỏi rất chặt căng thẳng Khi bước đi ngang qua phòng ngủ của tương tư Anh thoáng hơi lúng lự Nhưng rồi vẫn cúi đầu Hơi cắn răng đi tới bên cạnh đỗ phương phương Phương phương ạ Anh cố để thấp giọng nói của mình xuống, nhưng lại mang theo âm hương trầm trầm đầy ngang ngược và chuyên chế của đàn ông. xuyên qua khe cờ hờ, từng từ đã nghe thấy rất là dễ dàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc